Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 144 có bản lĩnh thì nàng cứ chạy ta không ngăn cản M. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Lúc sau, hai món mặn, một món canh Thần hoàng vội vàng cầm đũa Đầu tiên ăn một miếng rau cần Sau đó gật đầu một cái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 Phong Tam Nương khinh thường phải đi cầu người khác Phong Linh đứng lên, ngạo nghệ nâng cầm Tự ta đi được Thần Hoàng làm tư thế mời, nói Cửa ở bên kia, xin cướp tự nhiên Hắn lười biến nằm trên giường, lật người ngáp một cái Hờ Phong Linh đi đến cửa, đi về phía núi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 Phong Linh dưỡng tóc gáy, nàng không dám cử động, cứng ngắc cúi đầu xuống, mặt chuyển thành màu xanh lá. Một giây, hai giây, ba giây, rắn. Nàng chạy thuộc mạng về phía trước, không chạy được mấy bước lại dừng chân. Trước mắt nàng có hơn mười con rắn, con thì treo mình trên cây, con nằm trên tảng đá, con thì nằm dưới chân nàng. Má, má ơi!